Chúa cùng anh chị em, Bà Tin mừng Chúa Giêsu xu Kỳ-tô theo thanh Lũ-ca. Lạy Chúa, Lạy Chúa, Lạy Chúa. Bà Elisabeth có thai được 6 tháng, Thì Thiên Chúa sai sứ thần Gapriên đến một thành gà lê Gọi là Nazareth, Gặp một chính nữ đã đính hôn với một người tên là Giusec, Thuộc nhà David, Chính nữ ấy tên là Maria. Sư thần vào nhà chính nữ và nói, Mừng vui lên, hỡi đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà.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 Và sẽ được gọi là con đâm tối cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho người ngay vàng vua David tổ tiên người. Người sẽ chỉ vì nhà gia cóp đến muôn đời, Và triều đại của người sẽ vô cùng vô tận. và Maria ri thưa với Sứ Thần, Việc ấy sẽ xảy ra cách nào? Vì tôi không biết đến việc vợ chồng sứ thần đáp, Thanh thần sẽ người xuống trên bà, Và quyền năng đấm tôi cao sẽ rập bóng trên bà. Vì thế, người con sinh ra sẽ là thánh Và được gọi là con trên chùa. Kìa bà Elisabeth, người họ hàng với bà,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 Xin Chúa cứ làm cho tôi như lời Sứ Thần nói, Rồi Sứ Thần từ biệt ra đi, Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kỳ Tô, lời Chúa. Xin Mày Ngồi! Trước hết, chúng ta để ý là, Từ hôm nay cho đến hết lớp giáo lý, Luôn luôn, Người dự tọng phải có một cuốn tân ước Ở trong tay Riêng tôi thì Không bao giờ Gợi cuốn cựu ước hết Cuốn cựu ước so với tân ước Nó xa quá Và nhất là cái đạo đức của cựu ước So với Phật Nó cũng còn thua xa lắm Cho nên tôi chỉ đặt vào tay Người ngoại Người tân thọng cuốn tân ước thôi Có một ni sư đã chia sẻ lời Chúa với tôi một thời gian ở Bạc Liêu. Ni sư nói thêm là Linh Mục ơi, đọc cựu ước tôi thấy ghê tởm muốn, đến muốn buồn nôn. Hỏi tại sao vậy? Khủng khiếp lắm. Ví dụ ông Elia cho giết hơn 400 sãi thần Ba trên núi Cạc Mên đến mức độ mà dòng suối đỏ ngầu màu máu. Rồi những cái lệnh thần chu Khi đánh một thành nào thì phải giết Giết cả những đứa con nít đái vách tường Những đứa không phân biệt tay phải tay trái Giết hết Cái tư tưởng đó đối với người Phật Rất là ghê tậm Cho nên Riêng bản thân tôi Chỉ khi nào một người lương Một người tân tòng An tường Đức Yêu Sư rồi Mới trao cử ước Còn không thì thôi Cựu ước thấp quá Thứ hai là sáng ngày Cái tờ liên lịch của Đức Giêsu xu Chúng ta ghi Nguyên quán là Nazareth Thì thật ra với cái nhìn Của công an Bê-lem thì, thì Đức Giêsu nguyên quán Nazareth thật Nhưng mà với chúng ta hôm nay Có lẽ nên để là Nơi thường chú Hơn là nguyên quán Chuyên sửa lại là nơi thường chú Bây giờ tôi xin được vào đệ Trước hết chúng ta phải biết cái bản đồ nước Th thái kia đã. Phải thuộc lòng cái này. Thứ nhất đây là hồ Galilee. Nó cũng có tên là hồ Tiberias. Để tôn vinh ông vua Tiberio Nó cũng gọi là Hồ gê Bởi nó có cái làng gê nằm ở đây Nó dài 20 cây số Nó rộng khoảng từ 15 đến 16 cây số Đây là sông giô Đây là biển Chết biển chết có hai nghĩa. Một là nước từ trên này chảy xuống đến đây rồi thôi, không có đi đâu nữa. Hai là bởi vì cái biển này nó mặn quá, mặn hơn biển thường bốn lần, đến mức độ không có sinh vật nào sống được, kể cả rong rêu, cho nên gọi là biển chết, nó dài hạn 80 cây số. Nó rộng 20 Và quê hương của Chúa được chia thành ba miền Miền Gà-đi-lê Miền Gà-đi-lê Samari Và miền Giu-đê Ở Do Thái Thì miền Gà-đi-lê là miền nút quê nó lạc hậu Và lạc hậu nhất lại là làng na đa rét Không có một xứ ngôn nào Không có một danh nhân nào Xuất thân từ Galile Tất cả các sứ ngôn Đều xuất thân từ Samari và Jude Cho nên người gió Thái Vẫn đánh giá miền Galile Là miền của dân ngoại Dường như trong lịch sử Đến hôm nay Mới có được một nhân vật nổi tiếng Xuất thân ở Galile Đó là Đại Tướng Một Mắt Mo một người mà đã hai lần thắng các nước xung quanh mỗi trận có 8 ngày thôi là phải thắng rồi đó là Mo xedanan Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Israel ông có một mắt đó có lẽ là nhân vật nổi danh đầu tiên xuất thân từ Galileê thế thì Nazareth nó quê mùa đến mức độ người á Rập Tức là các nước xung quanh nó cũng biết nữa. Cho nên có một cái câu ngạn ngữ, thằng đàn ông nào mà ông trời ghét nhất, cho nó một con vợ Nazareth. Thế là đời nó tản. Cho nên dưới cái nhìn của người Do Thái, thì ông Thánh Nhu Xe đời cũng tản luôn. Vợ Nazareth. Thế thì hôm ấy, ở làng Nazareth, có một cô con gái, Không biết cô đang làm gì Nhưng mà chúng ta có thể đoán Người Do Thái Nhà từ chung lôi chủ xuống Gần như không có đồ mộc Thường là trải đề Rồi say bột Mây vá Nhồi bột Đều ngồi trên cái đề Và trong cái nhà của họ hình vuông Thì nó có một cái lò Vừa để sưới Vừa để nướng bánh Và trên nắp nó bằng đất có thể làm giường được. Rồi đi ra đằng sau có cái cửa thì đã chùm lừa. Thế thì cô Maria, người làng Nazareth. Bỗng dương hôm ấy có một người lạ mặt vào. Thường thường thì người Giao Thái chào nhau xà bình an. Xà bác, xà ông, xà cháu. Thế mà hôm đấy cái ông này lạ mặt vào, ông lại chào ngang như cua. Chào cô Maria đầy ơn phúc, Chúa ở cùng cô, chẳng ai chào tới bao giờ. Cho nên khi cái ông lạ mặt này chào như thế, thì cô Maria lúng túng, không biết ý đó như thế nào. Và trong khi cô lúng túng như thế, thì cái người khách này mới cho biết rằng, Cô đừng sợ, tôi là sứ thần Gabriel, được Chúa sai đến báo tin cho cô cô sẽ thù thai một bé trai đặt tên là Giêsu người sẽ trở nên cao trọng ngồi trên ngôi báo David cha của người và sẽ tồn nước của người tồn tại đến muôn đời đó là một truyền thống tôn giáo ít nhất là từ thời vua David tức là 10 thế kỷ rồi thì mọi người do Thái từ bố đến con đến cháu chất suốt chích trụtịp đều là Chuyển lại cho nhau rằng dân tộc sẽ có Đấng Cú Thế Và Đấng Cú Thế là một ông vua thuộc dòng máu của Vua David Và Đấng Cú Thế đó sẽ xây dựng một quốc gia thôn thịnh Quốc gia ấy ở trong Thánh Vịnh 79 Mô tả nó là tất cả miền Trung Đông Bởi vì gốc nho ấy chúa bứng từ Ai Cập Đuổi chư dân đi, lấy chỗ mà trồng, đuổi từ đâu? Trồi mọc xa tới tận miền sông Cả, Rồi thì cành lá xung xê rợp bá hương tận, vươn dài tới phía đại dương, Tức là từ địa Trung Hải đến con sông Cả là ranh giới Iran-Irắc, Có thể tạo, nói là nước Liên nước Syri, nước Jopani, Rồi Ả Rập, Saudi, Yemen, Qatar, Kuwait, Iran, Iraq. Tất cả bây nhiêu đều là nước của thời đấng khu thế ra đời. Đó là Thánh Thịnh 79. Còn Isaiah chương 66 câu 22 thì mô tả rằng Chúa biến nguồn phú túc của chư dân Chạy về thành đô tràn lan như thác bữa bờ. Nghĩa là các nước xung quanh là chư hầu hàng năm phải đổ về thủ đô để chịu cống vua do Thái tức là đấng cụ thế cho nên trong đầu người Gió Thái người nào cũng nghĩ như thế hết và nhất là lúc đó nước Gió Thái đã bị người La Mã cai trị vào năm âm 63 thì Nếu trong từ Điển Anh nó sẽ để là Before Christ Trước Đức Kitô Thế thì hồi đó Nước La Mã là thời cực kỳ Có ba ông tướng Một là ông Caesar Hai là ông An Toan Ba là ông Pompe Cái ông này á Thì chiếm nước Ai Cập Và có những câu chuyện Vừa lịch sử vừa gần thoải với nàng Cleopatra. Chúng ta cũng nên biết rồi ông Pompey kiểu chiếm nước Gió Thái và nước Syria. Chúng ta cũng nên biết cái câu chuyện này bởi vì nó liên quan đến thời lịch sử Jo Thái. Ông Caesar, một ông tướng chiếm nước Ai Cập và lúc đó thì triều đại của nàng Cleopatra được coi là người đẹp. Nó có một cuốn phim gọi là Cleopatra. Thế thì khi ông Seja chiếm nước Ai Cập thì à, bà Cleopatra này muốn cũng lợi dụng cái nhan sắc của mình để kiếm một chút đỉnh cho cái dòng họ của mình. Để cho đế quốc của mình mất đi nhưng mà vẫn còn cái gì đó. Thế cho nên nhắn tin xin được gặp ông Seja không cho. Thế là bà bày mưu, và bà tặng quà. Thế thì tặng cho ông ta một cái thảm Á-rập. Thế mướn một anh thanh niên người ta đen, nó mới đem cái món quà vào đó tặng ông Sê-gia. Thế ông Sê-gia bảo rằng, bởi vì cái thảm nó to lắm, vát trên vai, cho nên mở ra xem. đến khi mở cái thảm ra, thì ở trong đó là Cleopatra sexy, ui dỗi đẹp quá, nàng đứng lên một cái là Xê Gia chết đứng luôn. Thế là Cleopas vẫn làm vua nước Ai Cập, nhưng mà làm vua kiểu hơi bùi nhìn, như triều um, Nguyễn của chúng ta, như vua Bảo Đại ngày xưa vậy. Đó là câu chuyện ông Xê Gia, và câu chuyện đấy xảy ra cùng thời với ông Pompei chiếm nước Tò Thái. Cho nên lúc này mọi người Do Thái lúc nào cũng cứ tin rằng Đấng Cô Thế sẽ đến và sắp đến để giải phóng dân tộc của mình. Nâng dân tộc mình lên hàng bá quyền chiếm tất cả miền Trung Đông. Thế rồi đến mức độ chính sứ thần Gabriel khi báo tin cho đất mẹ cũng phải nói con cô sẽ ngồi trên ngôi báo David Cha của người và người sẽ cai trị nhảy ra cóp cho đến muôn đời. Đó là kiểu nói để hiểu là đấng của thế thôi. Chứ đấng của thế khi đến không hề thực hiện một chút nào, Ngài không hề làm vua. Thế thì cô Maria run sợ vì Sư Thần báo tin như thế, và khi báo tin cô sẽ thụ thang một bé trai. Lẽ ra Maria phải mừng lắm vì mọi con gái Do Thái Cỡ 14 tuổi là đã nôn nóng đi lấy chồng rồi Và cô nào nôn nóng lấy chồng thì cũng nghĩ rằng May ra mình sẽ được làm mẹ hoặc bà nội, bà ngoại của đấng khu thế Cho nên phải nói rằng trăm phần trăm con gái cho Thái Không ai có cái tư tưởng là sống độc độc thân, sống đồng trinh đâu Cái chuyện đồng trinh đối với người Do Thái là một chuyện kỳ quái Và có thể nói rằng không yêu nước Có thể nói mạnh hơn nữa là phản quốc Cho nên khi cô Maria có cái tâm tư sống độc thân Phải nói đó là một đặc ân Một ơn của chúa ban đặc biệt Chứ không có người tội thái nào nghĩ như thế Thế cô nói rằng điều đó không được đâu Bởi tôi không biết chuyện vợ chồng Thế thì sứ thần lại báo rằng Cô đừng lo Con của cô sinh ra Sẽ là con của đấng tối cao Rồi sau đó sư thần dẫn chứng rằng Việc gì Chúa cũng làm được hết Ví dụ bà Elizabeth Chị của cô Vừa già cóc đế ra rồi Lại vừa vô sinh Thế mà bây giờ đã có thai được 6 tháng đấy Cho nên việc gì Chúa cũng làm được hết Maria nói xin vâng Thế là xong Và ngay từ giờ phút ấy Đấng cứu thế Bắt đầu làm người Thế thì Cũng nhân tiện đây Chúng ta phải nói về cái Văn hóa do Thái Cái gọi là đám nói hay đám hỏi Đám hỏi Việt Nam khác xa Và do Thái khác xa Bên Việt Nam đám hỏi đám nói Thì mới chỉ là hứa hôn thôi Chưa thành vợ chồng Và thường thường nếu có bày đặt một tí Thì bắt đầu trao nhẫn và đeo nhẫn bên tay phải Cho đi ra ngoài đường mà gặp cô con gái Đeo nhẫn bên phải Mà thấy cô đẹp quá Thì con trai vẫn có thể hy vọng Tuy rằng cô ấy đã đám nói của người ta rồi, mà mới đám đính hôn thôi, nếu mình ngon hơn mình vẫn có thể giật được đấy, đeo nhẫn bên phải, còn nếu đeo nhẫn bên trái là hết rồi, xong rồi. Rồi từ ngày hứa hôn cho đến ngày đám cưới, thì không có luật nào hết. Có khi ba tháng, có khi 6 tháng, có khi một năm và có người chơi 3 năm luôn. Bởi vì thằng con nó đi du học nước ngoài, bên gái phải cầm chân nó, bắt làm năm nói đá rồi mới đi. Nhưng mà có trường hợp một anh ở ngoài Thanh Hóa nó đi vào miền Tây, đến Bắc Mỹ Thuận, mấy con bé đó nó bán bánh, bán trái cây á. Thế mà... bán hàng rong thì chẳng lại gì đâu. Nhưng mà cái mặt nó đẹp quá, thế là thằng đó thương luôn. Đến khi cha mẹ tựa ngoài vào thì xin nói với bên nhà gái rằng vì xa quá cho nên xin làm ơn cho phép đám nói và đám cưới dập một luôn. Đấy cho nên Việt Nam rất giản dị Nhưng còn bên Do Thái thì đám nói về mặt pháp luật thì hai đứa thành vợ chồng Khi hai đứa, mỗi đứa cầm một ly rượu, nhắp một miếng, sang ngồi ném xuống, bể, vỡ hai cái ly, thì mọi người chấp nhận đó là thành vợ chồng. Nhưng đó là pháp luật. Nhưng mà lê, tục lệ, thì một năm sau mới đứt dâu. Cho nên... Cô Maria ở trong tình trạng đó Đã nhận đám nói của Du Xe rồi Và trên pháp bí là vợ của Du Xe rồi Nhưng mà còn một năm nữa Mới rất dâu Thế thì có người hỏi rằng Tại sao cô Maria quyết tâm Không lấy chồng Và còn thắc mắc với đơn khu thế Một cái điều lẽ ra người ta phải mừng lắm Thế mà cô lại thắc mắc Điều đó xảy ra thế nào được Bởi tôi không biết chuyện vợ chồng Thế thì chúng ta mới hiểu rằng Cái hôm mà nhận đám nói Thì cô Maria không có một tí quyền hành nào trong đó Bởi vì con gái gần như con số không Bố mẹ nắm hết Lấy vợ lấy chồng là bố mẹ nắm Cho nên bố mẹ chỉ cần báo cho Maria rằng Hôm ấy thì thằng Du Sê Nó đến, nó làm đam nói với mày đấy Thế thôi, chứ không hỏi rằng mày có chịu không Không có hỏi đâu Và cô Maria Hôm đó coi như mình là vợ của Du Xe, Nhưng mà cô vẫn tin rằng Còn một năm nữa Chúa thiếu gì cách để Chúa giải quyết cho cô Cho nên cô vẫn yên tâm Cứ xin vâng là xong rồi Mặc dù mình không muốn làm vợ Nhưng mà đời vẫn coi cô là vợ rồi Nhưng mà cô vẫn yên tâm lắm Điều gì Thiên Chúa muốn Ngài sẽ làm. Cho nên cô ở trong tình trạng không muốn lấy chồng. Nhưng lại là vợ. Và tin rằng mình sẽ vẫn giữ được đồng trình. Và trong trường hợp này tôi xin nói trước là những người lương dân. Khi bắt đầu học đạo họ không không thấy bén nhảy trong cái vấn đề nhân đức đồng trình đâu. Họ coi cái chuyện đức mẹ đồng không ăn ở với du xe mà có con là một chuyện kỳ cục. Cho nên khi tôi dạy cái bài này xong rồi hỏi bà con rằng có tin cô Maria thụ thai mà vẫn còn đồng trinh không? Thì cả lớp đều cười không hả? Người lớn thì cào cào đùi nhau cười, còn đàn bà thì cứ gục đầu với nhau, cứ hi hi cười, nghĩa là không tin. Tại sao? Bởi vì cái sinh hoạt bình thường của dân gian là như thế. Thế thì mới có con. Thế tại sao bây giờ lại không ăn ở với nhau mà lại có con? Thế cho nên tôi thường vẫn dùng hình ảnh này. Và sau hình ảnh này thì tất cả mọi người hỏi tin ông, tin. Còn trước kia thì không, cứ hí hí. Thế tôi vẽ một cái cây. Tôi bảo rằng đây là cây cam. Nó còi lắm, không có quả. Bây giờ mà đắng bỏ đi thì tiếc. Mà để vậy thì nó vô ích. Cho nên ông nhà vườn, ông giải quyết bằng cách này. Ông đào một cái hố. Rồi thằng cu tí đi cổ bô không đổ xuống sông mà đổ vào đây. Vì nó ô nhiễm môi trường. Cái phân này gọi là phân chuồng. Thứ hai, rác rến ở trên sân trong nhà ngoài vườn quét thì đừng đổ xuống sông mà đổ vào đây. Ở dưới Cà Mau đó, đổ dưới sông thì xuồng máy đi, nó cuốn chân việc là nó chết. Cái này gọi là phân xanh. Con chuột chết, con rắn chết thì không bỏ xuống sông, không bỏ vào đây. Cái đó là phân hữu cơ. Cái này là chúng ta theo Đức kỳ Xuân đấy, dùng hình ảnh dân giá để trình bày chân lý cao. Thế thì phân xanh thì nó hôi hôi, phân chuồng thì nó thối thối, còn phân hữu cơ thì nó siêu thối, chịu nổi đâu. Thế là người ta phải lấy tắp đất lại, rồi không ai để gì nữa. Rồi bóng dưng, một tháng sau, lá bắt đầu xanh dờn rồi. Ngày xưa lá nó còi lắm, thế mà bây giờ lá xanh dờn, do đâu? Cứt! Ai làm đấy? Ông trời ông làm. Rồi sau một thời gian nữa, thì hoa nó nở ra từng nồi từng nồi, thơm bể luôn mưới luôn, mà đẹp quá. Thế thì cái đẹp này, cái thơm này do đâu? Cứt! Ai làm? Ông trời ông làm, chứ ai làm hết. Và cuối cùng thì ba tháng sau có một trái cam ngọt sớt luôn. Do đâu? Cứt! Ai làm? Ông trời làm. Ông trời làm để làm cái gì? Để cho con ông trời ăn, đó là thằng Phú Tí. Thằng cu tí thích ăn cam ngọt lắm, nhưng bố nó là đàn ông, bố nó cũng là con ông trời, thì lại thích ăn cay. Cho nên ông trời lại làm ra trái ớt, cũng do đâu? cứ Rồi còn mẹ nó đàn bà thích ăn chua, cho nên ông trời làm ra quại xoài, thế là mẹ nó cũng được ăn, do đâu? Cứt. Ông trời làm ra ngàn ngàn hoa. Hoa xanh, trắng, đỏ, tím vàng. Thơm có, hoa không thơm cũng có. Rồi ông trời làm ra biết bao nhiêu trái. Trái ngọt, trái cay, trái chua, trái chát, đủ thứ hết. Đàn bà thì ăn chua, ăn chát. Đàn ông thì ăn cay, con ít thì ăn ngọt. Hàng ngàn ngàn đều do đâu cứt. Thế thì... Ông trời làm như thế Khoa học làm được không? Khoa học làm hơi hơi được thôi Chứ không được thật Thế thì Ở nông thôn miền Nam Không có nơi nào mà lại không có nhà máy trà Chúng ta gọi nhà máy xây lúa Đây là cái nhà máy trà Đổ lúa vào đây Quay máy xình xình Nó ra gạo Phải nói rằng tuyệt vời. Nếu có nhà máy khác nữa bỏ gạo vào đây quay máy trình sình nó ra bột. Rồi mình nhà máy thứ ba nữa bỏ bột đường trộn với nhau xong rồi cho vào máy trại ra đây kẹo. Tuyệt vời. Nhưng mà nếu bỏ vào đây cướp lời cho máy trại trình sình nó ra cướp heo. Đó là khả năng của khoa học chỉ có thế thôi. Còn cái nhà máy của ông trời đây này, tất cả đều là phân chuồng, phân xanh, phân hữu cơ, bỏ vào đây, rồi cuối cùng vẫn cứ ra lá xanh, hoa đẹp, rồi trái ngọt, trái cây, trái chua, đủ thứ hết. Cho nên cái khả năng của khoa học so với cái khả năng của ông trời rất tầm thường thôi. Lúa ra gạo được, nhưng mà cứt lợn nó ra cứ theo thôi, chứ nó không ra gạo, không ra bánh, không ra kẹo. Và họ rằng một ông trời, ông làm được cục cứt ra lá xanh, hoa thơm, rồi thì trái ngọt, trái cay, trái chua như thế này được. Bây giờ ông làm cho một cô Maria đồng trinh mà sinh con, chuyển nhỏ. Thế là bà con tin ngay thôi, hỏi ban đầu họ rằng bà con tin Đức Mẹ sinh con được còn đồng trình không họ nói là ông cha nói vậy thì biết vậy hả? nghĩa là không tin đâu nhưng khi vẽ cái hình xong rồi họ tin chưa thì mọi người đó ra thương cha tin rồi vì là bây giờ mới tin Đức Maria sinh con mà vẫn còn đồng trình và đây là một sự can thiệp của bàn tay Thiên Chúa Dĩ nhiên đấngú thế sinh ra như mọi người cũng được thôi nhưng mà chương trình mầu nhiệm của chúa vẫn như thế sinh ra bởi phép chúa thánh thần và cô Maria là một người cũng hiểu biết lịch sử cứu độ nhưng mà cô ta vẫn không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ là mẹ đấng cu thế cô quyết tâm sống độc thân và sẵn sàng mất trước là mẹ đấng cu thế Cho nên trong cái tâm của cô á, một là làm mẹ Đấng Cú Thế mà mất Đồng Trinh. Hai là không là mẹ Đấng Cú Thế để Đồng Trinh thì họ rằng cô chọn cái nào? Chắc là cô chọn cái này, chọn cái Đồng Trinh mà không là mẹ Đấng Cú Thế. Và cái tư tưởng đó chưa có một người đàn bà Gió Thái nào có hết. Và nếu ai có tư tưởng đó Thì mới cho là không bình thường Cho nên đây là đặc sủng của Đức Maria Sinh con mà vẫn còn đồng Trinh Nhưng mà chúng ta cũng cần phải buồn một tí Là truyền thống cho Thái ngàn năm Đúng là ngàn năm thật Cứ luôn luôn lái địch chỉ cố độ sang cánh trị Đó cũng thế phải là ông vua Ngồi trên ngôi báo Đá-viết Cho nên khi báo cho cô Maria sứ thần không có cách nào khác hơn nữa, cũng phải nói như thế thôi, thì Đức Mẹ mới hiểu rằng đấng cụ thể ngồi trên ngôi báo David cha của người và cai trị nhà Jacob cho đến muôn đời. Đó là một truyền thống đúng có một nửa, tức là sẽ có đấng cụ thế ra đời. Nhưng mọi người Do Thái, kể cả Isaiah, Kể cả tác giả Thánh Vịnh 79 đều hiểu lầm Cho rằng Đấng Quốc Thế nâng nước cho Thái Liên Hàng báo quyền thôi Mà không ngờ rằng Đấng Quốc Thế không hề làm vua Không hề danh lợi Mà chỉ đến để đưa con người trở về làm con chúa Mà Adam Eva đã đánh mất trong cái vườn địa đảng vậy xin bà con nhớ Khi chúng ta nói chuyện với người bình dân Thì lấy hình ảnh này Hình ảnh này tôi nghĩ rằng Không biết ở thành phố thì sao Còn nông thôn từ bà già Cho đến ông già cho đến thằng cu tí Đều biết hết Đúng là Muốn cho cây nó tốt Cứ phải bón phân Mà phân thì bận lắm Phân người, phân chó Chuột chết, cá, cóc chết Vân vân, nhưng mà chính cái đó Nó tạo ra bây nhiêu Cái đẹp, cây ngon, cây ngọt và một bàn tay gọi là rất dịu kỳ, cho nên tự ông trời làm được chuyện lạ này thì ông trời làm ra cô Maria sinh con mà vẫn còn đồng trinh thì nó trở thành một chuyện rất bình thường thôi, có thể nói rằng chuyện nhỏ quá đối với thần đế. Và hôm nay chúng ta nên nhìn ngắm Đức Maria một cái. Người dân Việt Nam khi nói về Đức Mẹ, người ta rất dễ yêu mến việc tâm của người Việt Nam đã có sẵn rồi là tình mẫu tử là một, thứ hai trong đạo Phật cũng có Phật bà Quan Âm. Thế thì Đức Maria tôi để cho thấy Đức Mẹ thì tôi phải diễn một cái vợ tu như thế này. Nếu tôi là Maria thì tôi nghĩ rằng tôi sẽ là bà hoàng thái hậu. Con tôi là vua. Và nước của con tôi Sẽ đi tới tận miền sông cả Thế cho nên khi sư thần báo tin như thế rồi Thế thì nếu tôi là đức mẹ Tôi sẽ nói với sư thần là Chú ngồi đây Tôi nói chuyện với chú Là thiên thần Nhưng bây giờ là anh tỏ lọt thôi Thế thì tôi là đức mẹ tôi hỏi rằng Nè tôi hỏi chú nhé Chú báo tin tôi là mẹ đang khu thế Thì thứ nhất Cái nhà của tôi như thế này được không? Thứ hai cái áo tôi mặc như thế này được không? Và trong lịch sử, Ví dụ sứ tuần báo cho mẹ ông Samuel, Sẽ sinh cho thằng Samuel, Là người của chúa là Nazir, Thế thì phải ăn thế nào, mặc thế nào? Trường hợp của anh chàng Goliath, Với anh chàng David, Đều có những dấu hiệu báo trước hết, và ngay trường hợp ông Doan tỷ giả cũng được báo trước là bé này sẽ không được uống rượu. Thế thì bây giờ con tôi phải nuôi thế nào này, ăn làm sao, mặc thế nào theo đúng chế độ của Nazi, còn tôi thì phải sao? Thế thì dĩ nhiên là tôi phải về thủ đô. Cho nên xin chứa thần ứng cho tôi tạm 1000 cây vàng thôi. Tôi phải mua đất, mua đất ở thủ đô Jerusalem, tôi phải mua đất rộng lắm, phải mấy hecta rồi phải có kiến trúc sư thiết kế dinh thự này rồi phải có thiết thiết kế y phục nè, rồi phải ăn uống như thế nào, bây giờ cứ tạm ứng cho tôi một ngàn thê vàng, còn mọi chuyện khác tính sau. Như thế mới đúng, thế mà Đức Maria không hề đặt một tí nào hết, Cứ nói xin vâng Chỉ biết rằng mình sẽ tụi thai đấng cụ thế Và vẫn còn đồng trinh Thế là vừa ý rồi Không thèm đòi hỏi nữa Cứ xin vâng Giải ơi lại giải Lịch sử dài như thế Mà diễn ra không biết được mấy phút Thế thì hóa ra Đức Maria Có cái tinh thần này Là điều gì Chúa là Thì mọi sự sẽ hoàn thành Không cần xin gì hết Cả cái chuyện rằng bây giờ mình đang là vợ ông vui xe đây Rồi thì làm thế nào để giữ được cái Đức Đồng Trinh này đây Kệ cứ để cho Chúa lo Và chúng ta mới thấy rằng Đức Maria người đàn bà rất lạ Tôi thấy có một người đàn bà nào mà tôi trọng kính cho bà Đức Mẹ Chúng ta vẫn ghi dạng gì Mà kính mừng Maria đầy ơn phúc Chúng ta cảm thấy Đức Mẹ sướng lắm Nhưng mà thật ra với cái nhìn của người Do Thái Đức Mẹ khổ lắm Thứ nhất, người đàn bà đi đứa chồng Muốn được bên ra đình chồng, kính chồng Thì điều kiện đầu tiên là phải đẻ thật nhiều con Con cái nó phải xúm xít xung quanh bản ăn Như chùm ở liu Thì bên gia đình chồng mới kính trọng Thế mà đây đức Maria đẻ có một đứa Rồi tịch luôn Không thể đẻ thêm nữa Và đứa con ấy đầy nghi vấn Bởi khi nhận đám nói xong rồi Maria và Tua trong miền Nam Mịt mù ba tháng trời Bây giờ có điện thoại di động còn gọi nhau Hồi đó đi là tịch luôn cho đến ngày trở về Đến khi trở về thì lại thấy có bầu rồi Có vấn đề Nhưng mà không đưa ra tòa được Bởi vì tội ngoại tình muốn đưa ra tòa Thì chồng phải chủ động Mà ông chồng ông chả nói gì hết Cho nên dòng họ chủ thua Đến khi đẻ ra đứa con Mới được có 6 tháng đẻ rồi Mà đứa con không giống bố đó Nên một tí nào hết Không biết nó giống thằng nào miền Nam không biết Nhưng mà trong dòng họ là không giống tí nào hết Cho nên đầy nghi vấn Nhưng mà không có thể Tố cáo được Bảo rằng mày ở Hư với thằng nào trong miền Nam, Ai có quyền nói cô đó, Một mình Du xe thôi, Mà Du xe không nói là dòng họ cũng chịu. Thứ hai ấy, là người cho Thái, Con trai 18 tuổi, Phải lo lấy vợ cho nó, Để nối dõi tông đường, Và đó là luật của Mô Sê, Đó là lòng ái quốc của dân tộc. Thế mà 18 chả thấy, 19, 20, 30 cũng có thấy. Và chắc chắn rằng, Bao nhiêu người trong dòng họ, Từ bà mẹ chồng, cho đến thím, đến cô, đến chú, ai cũng nhắc nhở là phải lấy vợ cho nó. Mà hỏi rằng, ví dụ bà già chồng bà nhắc bao nhiêu lần, từ năm 18 tuổi đến, đến năm 33 tuổi bà nhắc biết bao nhiêu lần, mà nhắc không kết quả gì hết, thì hỏi rằng bà mẹ chồng bà nhìn cô Maria thế nào? Bà phải ghét đới cỡ nào? Tại khái rằng tôi nhắc nó hàng trăm lần rồi, mà, nó lì như trâu á, nó không có nghe đâu. Thế thì bà thím cũng sẽ đến hỏi với bài gì rằng, Chị ơi, tại sao mà con Maria nó kỳ thế? Tôi nhắc nó hàng trăm lần bảo lấy vợ cho con nó mà chả thấy nên nó nói gì cả. Thế bà này, thì tao cũng nói như thế rồi. Hàng bao nhiêu người nói rồi, nó có lì như trâu á. Đấy, chắc chắn như thế. Rồi đến khi Đức Giêsu không lấy vợ, đến 30 tuổi đi truyền đạo, dân chúng mình như siêu sao, Nhưng mà các đấng bề trên chỗ nào cũng chửi như trâu vậy, phá luật quá thể. Ông Mô-xê không cho phép trị bệnh Ngài sa bát chúa chữa tưới hạt sàn mù. Kể cả trường hợp không khẩn cấp, cái thằng mù bẩm sinh nè, đâu có gấp gì đâu, nghe má cũng được. Không, chữa ngay ngày Sá-bát. Cái người mù đã đành rồi, còn người bại Sù-bi-cha-ta cũng vậy. Bảo nó ngày mai, bảo nó năm tới nó cũng bằng lòng nữa nhưng mà chơi luôn ngày sa bát Đứng dậy, vác chóng mà về Ngày cố tình phá luật Rồi Mô-xê bảo rằng người ngoại tình Phải ném ra cho chết Mà lời của Mô-xê là lời của Gia-vê Chống Mô-xê Là chống trời Cũng như hôm nay người Hồi giáo Xúc phạm đến Mao-Med Là xúc phạm đến Đức ala đấy Thế mà Đức Chí-xu đi ngược Mô-xê bảo rằng Người ngoại tình phải ném đá cho chết Còn Chúa thì thách, Chúa bảo ông nào ngon ném đi Thách câu đó là đụng đến ông Mô-xê luôn đấy Rồi ông Mô-xê bảo rằng được phép ly dị Đức Chúa bảo không Như vậy tức là đã từng nói không với Mô-xê Đi chỗ nào cơ đấng bề trên cũng than phiền Rồi nó chơi với những người tội lỗi Vào ăn cơm nhà mắt theo Rồi cho con bĩ nó khóc dưới chân Cho nên ví dụ đây là Nazareth Thì thì cái hội đường Nazareth này Nghĩ rằng mỗi ngày sa bát Ông trưởng hội đường thế nào cũng cứ than phiền Rằng nói như theo ngữ hôm nay Là cha xứ Hà Thạch mới nhắn tôi nè Cha xứ nỗ lực cũng nhắn nè Cha sứ hiền quan cũng nhắn nè Chỗ nào mà ta cũng bảo rằng Thằng giáo dân của mày đi chỗ nào cũng phá luật, tươi bẻ hoa lá luôn. Và khi ông trưởng vụ đường Nazareth nói câu đó rồi, Thì hỏi rằng cái dòng họ của Thánh Du Sê hôm đó như thế nào? Nếu tôi là ông, anh cả của Thánh Du Sê, Mà trong nguyện đường cha sứ nói như thế, Thì tôi về tôi sẽ phải bảo thằng cháu tôi, thằng thằng con, Mày sang nhà thím Maria, gọi thím ba sang đây tao bảo. Và khi Đức Ma đi sang thì tôi với tư cách là người trưởng tộc, tôi sẽ nói rằng tôi xin lỗi Thiếm. Cái chuyện Thiếm mới làm đám nước dâu được cái sáu tháng đó đẻ rồi tôi chưa nói. Tôi cũng chưa nói cái chuyện mà Thiếm và trong miền Nam chơi mút mùa ba tháng trời trong đó làm gì trong đó. Tôi cũng chưa nói đến cái chuyện là cái thằng con của Thiếm nó không giống bố nó. Tôi chưa nói chuyện đó đâu. À, tôi chỉ nói một chuyện thôi là người ta một bầy con, người ta dạy đứa nào cũng điên thân mà thiếm có một đứa không biết dạy nó để nó đi nó phá đảo, cặc đứng bề trên chỗ nào cũng nhắn tôi, cũng mắng vốn khổ quá. Nếu thiếm không dạy được con của thiếm thì lôi cổ về đây tôi dạy cho. Làm số của cái dòng họ này tôi quá rồi. Chắc chắn Đức Maria phải như vậy. Ai cũng mắng lên đầu đến cổ. Cho nên nếu nói trong này á thì trong họ đạo Nazareth Cha sứ không ưa, ông tránh trương không ưa, ông trùm không ưa, dòng tộc không ưa, người dưng nước lã cũng không ưa, tất cả nhìn đến mẹ bằng một nửa con mắt thôi. Thế con mẹ đàn bà kỳ cục, thứ nhất để con một đứa con, thứ hai đứa con không chứng bố một tí nào hết, thứ ba con lớn ngồng ngồng ngồng rồi mà không lo vợ cho nó. Rồi Tư Bốn không dạy nó để nó đi, nó giảng như của nó phá đạo các đấng ở trên. Không có ông Pharisio nào, không có ông Kinh Sư nào mà ưa Đức Kinh hết. Có khổ hay không? Cho nên, cả cái dòng họ khổ lắm. Cho nên mắt cô chương 3, câu 20-21. Câu 20, mắt cô nói rằng, Ngài trở về nhà mình, dân chúng kéo đến, Không còn thời giờ ăn uống và nghỉ ngơi. Câu 21 Thân nhân nghe tin ấy Bèn cho người đi bắt ngài về Vì họ bảo rằng nó mất trí rồi Lý do gì mà như vậy Em cháu của mình Được dân chúng tôn vinh Đến mức độ không còn Thời giờ ăn uống Thì phải hãnh diện chứ Thế mà bảo nó mất trí Rồi đòi đi bắt lôi cổ nó về Thế thì chắc chắn Đức mẹ cũng sẽ bị Ông trưởng tộc đến Bảo rằng Thiếm lôi cổ nó về đây Tôi dạy cho Chắc chắn như vậy Và chắc chắn hôm đó Thế nào đứng mẹ cũng phải Bị thân tộc Bắt phải đi lôi cổ về Cho nên ở câu 30 Thánh mắt của nói rằng Đức Giêsu đang giảng Thì có người báo tin thầy ơi Bà cố Và anh em thầy muốn gặp thầy đấy Thế thì phải chi hôm đấy Chắc chắn là bà cố Và các anh em đi để mà bắt lôi cổ Đức Giêsu về Để thanh minh với dòng họ rằng Em cháu tôi nó không có phá đạo đâu, nó chỉ mất trí đấy thôi Cái tội phá đạo nó nặng quá Cho nên thân nhân Chúa nói như thế là để chạy tội Cái sự thật thì tôi đã cảm nghiệm được cái điều này Bởi vì trên đường kiển giáo tôi đã gặp rồi Cho nên tôi đọc phúc âm chỗ này tôi hiểu ngay Bởi vì đây là chuyện ngoài lề Thế thì chúng tôi bị bắt Nhóm truyền giáo 5 căn là 10 mảng Hai mục Tôi và ông cho phó tôi Bốn ông thầy dòng và chủng sinh Rồi ba cô giáo Với một anh tài công 10 người Thế thì Có một chuyện khôi hài Là một chuyến đò đi từ cái keo đi ra Cà Mau Đây là cái keo Tôi ra lệnh giải tán các thầy cô phải trở về với gia đình Bởi tình hình căng lắm rồi, đây là Cà Mau Đi dọc đường thì hai ông thầy bị bắt, chỉ mặc oi giọng Nhưng mà sơ hở là cô giáo cũng là cánh bộ truyền giáo Ngồi dưới xuồng thì không ai biết Nhưng mà ông thầy ông dở quá, ông lấy chìa khóa ông đưa cho cô Thế nên cô bị bắt luôn, thế mới khổ Rồi ông thầy cứ mang cái mặt cản tại mình, cho nên cô dám bị bắt. Sau một thời gian nó tập trung hết chúng tôi vào một chỗ, vào cái ấp này. Thế tôi ở đây, ông Trang Hoạch ở đây, bằng các thầy cô ở khúc giữa này. Nhưng cái cô hôm ấy mà đưa chìa khóa bị bắt, thì cô lại có thân nhân ở trong vùng kết mạng. Cho nên cô đã không ở trong nhóm này, không bị quản thúc ở đây, mà ở xã, ở nhà tư để cho gia đình giáo dục. Cái ông thầy đây á, ông biết cái cô này ở đây Cho nên viết thư cho cô này Và nhờ cái thằng con Của cái nhà chủ mà cô ở đậu đấy Ai ngờ nó không đưa thư cho cô Cho cô mà đưa cho cán bộ hết Bao nhiêu thư đưa hết Thì cái nội dung tôi nghe nó nói sầm sỉ với nhau á Là cái thư đó ông ấy nhắc là Phải can đảm giữ đạo thả chết không bỏ đảo đại khái như thế thôi nhưng mà khi làm việc thì khác tôi và Trang Hoạch hai người làm việc riêng nó nói cái này, truyền giáo gì các anh toàn truyền trai gái không rồi. tức là truyền thư từ này nè úi dồi ơi sau khi làm việc rồi ông Trang Hoạch, ông từ cái nhà bên kia cách tôi một cây số ông đến đây, ông gặp tôi ông nói thế này, anh Tám ơi tiên sư bố nó Mình truyền giáo đàng hoàng mà nó dám bằng mình là toàn truyền trai gái không thôi. Thế còn tôi thì ngược lại, tôi và anh Nam ơi, tôi mừng quá! Nếu kết tội gián điệp mới ghê, còn kết tội trai gái thì chúng nó trai gái vô số, cho nên chúng mình sắp được thả rồi đấy. Thế thì đây cũng vậy, từ đó tôi mới hiểu đây. Nếu nhận cái tội là Giê-xu phá đạo chống Mô-xê thì nặng quá chịu không nổi làm ôi ra như cái dòng họ, thế thì nhận cái tội mất trí, thế là xong. Tiên Đại Khái nói rằng, ví dụ như ông trưởng tộc, hay là ông ấy gặp ông trai sứ chẳng hạn, ông trai xưa nói là, bác hai ơi, bác hai có thằng cháu trời ơi là trời, nó phá đạo quá thể Nếu tôi là ông trưởng tộc thì tôi nói rằng, thưa cha không có đâu cha, nó mất trí đấy, để những con lôi cổ nó về. Đấy, cái bầu khí của gia đình của Đức Giêsu Đức Ma rằng như vậy cuối cùng Đức Mẹ phải lãnh đủ hết bởi chúng ta tạm nghỉ.